Này các tiền kheo Có mười thiền án xứ này Sáu La Mã Kali Một thời Tôn giả Maha Khakana Trú giữa dân chúng Avati Kurara Tại một khu vực núi cao Bấy giờ Có nữ cư sĩ Kali Trú ở Kurara Đi đến tôn giả Maha Khakana Sau khi đến đảnh lễ tôn giả Mahakarana rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Kali trú ở Kuraragara. Thưa với tôn giả Mahakarana Thưa tôn giả, Thiền Tông có nói như sau, trong các câu hỏi của thiếu nữ: "Ta đạt được mục đích, tâm ta được an tịnh sau khi đã chiến thắng đội quân sắc khả ái." ta thiền định một mình được an lạc chánh giác do vậy ta không có làm bạn với quần chúng làm bạn với một ai không phải gì ta làm thưa tôn giả lời nói giám đốc này của thế tôn cần phải được hiểu ý nghĩa một cách rộng lớn như thế nào này nữ cư sĩ có một số sa môn bà la môn tối thượng thiền xảo Trong sự chứng đạt thiền án đất Có thể thực hiện được mục đích của họ Này nữ cư sĩ Nhưng Thế Tôn đã thắng tri tối thượng thiền xảo Trong sự chứng đạt thiền án đất Sau khi thắng tri như vậy Thế Tôn đã thấy sự tập khởi Đã thấy sự nguy hại Đã thấy sự xuất ly Đã thấy tri kiến về đạo và phi đạo Do nhân thấy được sự tập khởi Do nhân thấy được sự nguy hại dân nhân thấy được sự xuất ly dân nhân thấy được tri kiến về đạo và phi đạo ngài rõ biết mục đích đã đạt được tâm đã được an tịnh này nữ cư sĩ có một số sa môn bà la môn tối thượng thiền tảo trong sự chứng đạt thiền án nước thiền án lửa thiền án gió thiền án xanh thiền án vàng thiền án đỏ thiền án trắng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 Được an lạc Chánh giác Do vậy ta không có Làm bạn với quần chúng Làm bạn với một ai Không phải việc ta làm Này nữ cư sĩ Lời nói gián tắc này của Thế Tôn Cần phải được thấy ý nghĩa Một cách rộng rãi như vậy Bảy la mã Những câu hỏi lớn một thời thế tôn trú ở savati tại jetavana ở khu vườn của ông Anathapindika. bấy giờ có rất nhiều tỳ kheo vào buổi sáng đắp y cầm y bát vào savati để cất thực rồi các tỳ kheo ấy suy nghĩ như sau thật là quá sớm để đi vào savati cất thực chúng ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo rồi các tỳ kheo ấy đi đến khu giường của các du sĩ ngoại đạo sau khi đến nói lên với những du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm sau khi nói lên những lời hỏi thăm chào đón thân khủng liền ngồi xuống một bên các du sĩ ngoại đạo ấy nói với các tỳ kheo đang ngồi một bên thưa các hiền giả samon gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử hãy đến này các kỳ kheo hãy thắng tri tất cả pháp sau khi thắng tri thắng tri tất cả pháp hãy an trú thưa các hiền giả chúng tôi cũng thuyết pháp như sau cho các đệ tử hãy đến này chưa hiền hãy thắng tri tất cả pháp sau khi thắng tri thắng tri tất cả pháp hãy an trú ở đây này chưa hiền có sự đặc thù gì có sự thù thắng gì có sự sai biệt gì giữa Sa môn Cota Ma và chúng tôi về thuyết pháp và thuyết pháp hay về giáo giới và giáo giới rồi các tỳ theo ấy không quan hỉ đời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy cũng không phỉ báng không quan hỉ không phỉ báng các vị ấy đứng dậy và ra đi nghĩ rằng Chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi các Tỳ kheo ấy, sau khi đi khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các Tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con vào buổi sáng đắp đi cầm y bác đi vào sa vắti để khất thực, rồi chúng con suy nghĩ như sau: thật là quá sớm để vào sa vắti khất thực, vậy chúng ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. rồi bạch thế tôn, chúng con đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. sau khi đến, chúng con nói với các du sĩ ngoại đạo những lời chào hỏi thăm. sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu. chúng con ngồi xuống một bên bạch thế tôn các du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi xuống một bên thưa các hiền giả sa môn gotama thuyết pháp như sau cho các đệ tử hãy đến này các tỳ theo hãy thắng tri tất cả pháp sau khi thắng tri thắng tri tất cả pháp hãy an trú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 hay về giáo giới và giáo giới rồi bạch thế tôn, chúng con không quan hỉ lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy, cũng không phỉ báng, không quan hỉ, không phỉ báng, chúng con đứng dậy và ra đi, nghĩ rằng chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của lời nói này từ thế tôn. Này các tỳ kheo, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy. cần phải được nói như sau này chưa hiền một câu hỏi một câu tuyên bố một câu trả lời hai câu hỏi hai câu tuyên bố hai câu trả lời ba câu hỏi ba câu tuyên bố ba câu trả lời bốn câu hỏi bốn câu tuyên bố bốn câu trả lời năm câu hỏi năm câu tuyên bố năm câu trả lời 6 câu hỏi, 6 câu tuyên bố, 6 câu trả lời 7 câu hỏi, 7 câu tuyên bố, 7 câu trả lời 8 câu hỏi, 8 câu tuyên bố, 8 câu trả lời 9 câu hỏi, 9 câu tuyên bố, 9 câu trả lời 10 câu hỏi, 10 câu tuyên bố, 10 câu trả lời được hỏi vậy này các tỳ kheo các du sĩ ngoại đạo ấy sẽ không thể trả lời hơn nữa sẽ rơi vào bối rối vì sao này các tỳ kheo vì vấn đề ấy vượt ngoài địa hạt của họ này các tỳ kheo ta không thấy một ai trong thế giới chư thiên với chư thiên ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn bà la môn với chư thiên và loài người với tâm thích thú trả lời những câu hỏi này trường như lai hay những ai được nghe từ hai vị này một câu hỏi một câu tuyên bố một câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên gì được nói đến như vậy trong một pháp này các tỳ kheo tỳ kheo chơn chánh nhàm chán chơn chánh bi tha Chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh, Sau khi chơn chánh thắng tri ý nghĩa ngay trong hiện tại, Là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong mộ pháp? Tất cả chúng sanh đều tồn tại nhờ đồ ăn. Trong mộ pháp này, này đắt tỳ kheo, tỳ kheo chơn chánh nhàm chán, chơn chánh đi tham, Chơn chánh giải thoát, chơn chánh thấy được sự cứu cánh, Sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa Ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau Một câu hỏi, một câu tuyên bố Một câu trả lời được nói đến như vậy Do chuyên này được nói đến như vậy Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố Hai câu trả lời được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến như vậy Trong hai pháp này ngắt tiền kheo Tì kheo trương chánh nhàm chán, trương chánh đi tham, trương chánh giải thoát, trương chánh thấy được sự cứu cánh Sau khi trương chánh thắng tri ý nghĩa, ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau Thế nào là trong hai pháp? Trong danh và trong sắc Trong hai pháp này, đầy các tì kheo Tì kheo trương chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau hai câu hỏi hai câu tuyên bố hai câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên này được nói đến như vậy ba câu hỏi ba câu tuyên bố ba câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên gì được nói đến như vậy trong ba pháp này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong ba pháp Trong ba thọ Trong ba pháp này Này các tỳ kheo tỳ kheo chơn chánh nhàm chán Là người chấm dứt khổ đau Ba câu hỏi Ba câu tuyên bố Ba câu trả lời được nói đến như vậy Do duyên này Được nói đến như vậy Bốn câu hỏi Bốn câu tuyên bố Bốn câu trả lời được nói đến như vậy Do chuyên gì Được nói đến như vậy trong bốn pháp, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo chư chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Thế nào là trong bốn pháp? Trong bốn đồ ăn. Trong bốn pháp này, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo chư chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau. Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời được nói đến như vậy. Do duyên này được nói đến như vậy năm câu hỏi năm câu tuyên bố năm câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên gì được nói đến như vậy trong năm pháp này các tỳ kheo tỳ kheo chơn chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong năm pháp trong năm thủ quẫn trong năm pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo chơn chánh nhàm chán Là người chấm dứt khổ đau Năm câu hỏi Năm câu tuyên bố Năm câu trả lời Được nói đến như vậy Do duyên này Được nói đến như vậy Sáu câu hỏi Sáu câu tuyên bố Sáu câu trả lời Được nói đến như vậy Do duyên gì Được nói đến như vậy Trong sáu pháp Này tắt tỳ theo, tỳ kheo chân chánh nhàm chát là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong sáu pháp trong sáu nội xứ trong sáu pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau sáu câu hỏi sáu câu tuyên bố sáu câu trả lời được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy bảy câu hỏi bảy câu tuyên bố bảy câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên gì được nói đến như vậy trong bảy pháp này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong bảy pháp trong bảy thức trú trong bảy pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau bảy câu hỏi bảy câu tuyên bố bảy câu trả lời được nói đến như vậy do duyên này được nói đến như vậy tám câu hỏi tám câu tuyên bố tám câu trả lời được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến như vậy trong tám pháp Này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong tám pháp trong tám thế gian pháp trong tám pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàm chán là người chấm dứt khổ đau tám câu hỏi tám câu tuyên bố tám câu trả lời được nói đến như vậy do chuyên này được nói đến như vậy chín câu hỏi chín câu tuyên bố chín câu trả lời chín câu được nói đến như vậy Do chuyên gì được nói đến như vậy? Trong chính pháp này các tỳ kheo Tỳ kheo chân chánh nhàm chán Là tỳ kheo chấm dứt khổ đau Thế nào là trong chính pháp Chính hữu tình cư Trong chính pháp này Này các tỳ kheo Tỳ kheo chân chánh nhàm chán Là người chấm dứt khổ đau Mười câu hỏi Mười câu trả lời Mười câu hỏi Mười câu tuyên bố Mười câu trả lời Được nói đến như vậy Do nhường gì gì Được nói đến như vậy Trong mười pháp Này các tỳ kheo Tỳ kheo chân chánh nhàm chán Chân chánh đi than Chân chánh giải thoát Chân chánh thấy được sự cứu cánh Sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa Ngay trong hiện tại Là người chấm dứt khổ đau thế nào là mười pháp trong mười thiện nghiệp đạo trong mười pháp này này các tỳ kheo tỳ kheo chân chánh nhàn chán chân chánh đi tham chân chánh giải thoát chân chánh thấy được sự cứu cánh sau khi chân chánh thắng tri ý nghĩa ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau mười câu hỏi mười câu tuyên bố mười câu trả lời được nói lên như vậy do duyên này được nói đến như vậy. Tám la mã những câu hỏi lớn. Một thời thế tôn trú ở Khazan Kala, tại trúc lâm. Bấy giờ có rất nhiều nam cư sĩ ở Khazan Gala đi đến tỳ theo đi. Trú ở Khazan Kala, sau khi đến đánh lễ tỳ theo đi. rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Các nam cư sĩ ở Khažangala nói với Tỳ-kheo Ni ở Khažangala: "Thưa Đại tỷ, Thế tôn có tuyên bố trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Hai câu hỏi, hai câu tuyên bố, hai câu trả lời. Ba câu hỏi, ba câu tuyên bố, ba câu trả lời."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 chín câu trả lời mười câu hỏi mười câu tuyên bố mười câu trả lời thưa đại tiễn lời nói gián tắt này của thế tôn ý nghĩa rộng rãi cần phải hiểu như thế nào này các thiền giả tôi không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ thế tôn tôi cũng không được tận mắt nghe và tận mắt lãnh thọ từ các vị tỳ kheo có tu tập về ý. tuy vậy, ở đây vấn đề được trình bày với tôi như thế nào, hãy nghe và khéo tắt ý, tôi sẽ nói. thưa dân, đại tỷ, các nam cư sĩ ở Kazangala, dân đáp tỳ kheo đi ở Kazangala. tỳ kheo đi ở Kazangala nói như sau: một câu hỏi. Một câu tuyên bố, một câu trả lời được nói đến như vậy Do duyên gì được nói đến như vậy Ở đây giống như câu hỏi đầu của kinh trước Bốn câu hỏi, bốn câu tuyên bố, bốn câu trả lời Được Thế Tôn nói đến như vậy Do nhân duyên gì được nói đến như vậy Trong bốn pháp Này chư hiền, tỳ kheo chơn chánh khéo tu tập tâm Tì kheo thấy được cứu cánh Sau khi chân chánh thắng tri mục đích Ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau Thế nào là trong bốn pháp Trong bốn niệm xứ. Trong bốn pháp này Này chư hiền, Tì kheo chân chánh khéo tu tập tâm Chân chánh là người chấm dứt khổ đau Bốn câu hỏi Bốn câu tuyên bố Bốn câu trả lời Thế Trung đã nói như vậy Do duyên này được nói đến như vậy Năm câu hỏi Năm câu tuyên bố Năm câu trả lời Thế tôn đã nói như vậy Do duyên gì được nói đến như vậy Trong năm Pháp Này chư hiền Trì khéo chơn chánh khéo tu tập tâm Là người chấm dứt khổ đau Trong năm Pháp gì Trong năm căn Trong sáu Pháp gì trong xá xuất ly giới trong bảy pháp gì trong bảy giác y trong tám pháp gì trong con đường thánh có tám ngành trong chín pháp gì trong chín hữu tình cư mười câu hỏi mười câu tuyên bố mười câu trả lời thiết tôn đã nói như vậy do chuyên gì được nói đến như vậy trong mười pháp Này chư hiền tỳ kheo chân chánh khéo tu tập tâm chân chánh thấy được cứu cánh sau khi chân chánh thắng tri mục đích ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau thế nào là trong mười pháp trong 10 thiền đạo trong mười pháp này Này chư hiền tỳ kheo chân chánh tu tập tâm chân chánh thấy được cứu cánh chân chánh thắng tri mục đích ngay trong hiện tại là người chấm dứt khổ đau. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. Thế tôn đã nói như vậy. Do chuyên này được nói đến như vậy. Như vậy này chưa hiền. Thế tôn đã nói đến trong các câu hỏi lớn. Một câu hỏi, một câu tuyên bố, một câu trả lời. Mười câu hỏi, mười câu tuyên bố, mười câu trả lời. này chưa hiền lời thế tôn tuyên bố giám tắc này tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy này chưa hiền nếu muốn các gì hãy đi đến thế tôn và hỏi ý nghĩa này thế tôn trả lời các hiền giả như thế nào hãy như vậy thọ trì thưa chân đại Tị các nam cư sĩ ở Kha Gala sau khi quan hỷ tính thọ đời tỳ theo ni ở Kazangala nói từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ tỳ kheo đi ở Kazangala thần phí hữu hướng về tỳ kheo đi rồi đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên các nam cư sĩ ở Kazangala đem câu chuyện nói với tỳ kheo đi ở Kazangala như thế nào tất cả đều thuộc lên thế tôn rõ. Lành thay, lành thay, này các gia chủ, này các gia chủ. Có trí tuệ là Tỳ Kheo Ni ở Kazan Gala. Này các gia chủ, có trí tuệ là Tỳ Kheo Ni ở Kazan Gala. Này các gia chủ, nếu các ông có đi đến ta và hỏi ý nghĩa này, ta cũng trả lời như vậy. Như Tỳ Kheo Ni ở Kazan Gala đã trả lời. Đây là ý nghĩa của lời nói ấy hãy như vậy thọ trì